Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy, xuất hiện trên màn hình là bốn chữ. Tổng giám đốc đại nhân, làm nàng không tự chủ được, cứng đờ một chút. Cả người ngây ra. Làm sao còn chưa tiếp điện thoại, không có hiển thị tên sao? Nhìn nàng cầm điện thoại đang không ngừng kêu vang, nhưng bộ dạng lại không muốn tiếp. Mạn ni tò mò tự đầu tới nhìn. Không phải, ta là đang muốn nghe. Dịch tiểu liền bị dọa đến lui về phía sau một bước, vội vàng nhấn nút nghe, tránh khỏi bị hoài nghi. Này! Là anh, em ăn cơm ở đâu, ăn xong chưa, anh tới đón em Giọng hắn từ đầu kia điện thoại truyền tới Không cần đâu, sau khi ăn xong em sẽ tự mình lái xe về nhà Dịch tiểu liên tránh cho bạn ni nhìn trộm, nhỏ giọng nói với bạn trai ở đầu dây bên kia Trong lòng lại không ngừng cầu xin Tổng giám đốc đại nhân, ngài làm việc khổ cực cả một ngày, hẳn là mới chết đi được mới đúng liền về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta thật sự không muốn phiền ngài lo lắng Nếu để hắn biết ăn cơm với bạn hữu trong tin nhắn của nàng là buổi giao lưu này Thành thật mà nói nàng thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì Anh còn có một chút chuyện chưa xử lý xong Còn phải ở công ty một lát Khi em kết thúc xong hãy nhanh gọi điện thoại cho anh Anh tới đón em cùng nhau về nhà Thật sự không còn phiền toái như vậy Anh nhớ em Một câu nói khiến cho nàng dễ dàng á khẩu Hôm nay anh bận rộn nhiều việc Bận đến nỗi cùng em ở văn phòng mà thời gian lén nhìn em một cái cũng không có, cho nên cả ngày nay anh đều rất nhớ em. Trong giọng nói khàn khàn của hắn mang theo ôn nhu cùng quyến rũ, làm cho tại đầu này điện thoại, dịch tiểu liên nghe được, trái tim trong nhảy mắt nhảy dựng lên, đập một cách mạnh mẽ, bình bình bình. Nghĩ rất muốn nói cho hắn nàng hiện tại đang ở đâu để hắn có thể lập tức chạy đến bên cạnh nàng. Hắn không giống với dạng đàn ông có thể nói lời ngon tiếng ngọt. Trên thực tế, chính hắn cũng nói như vậy, nhưng lại là người thường xuyên giống vậy, lơ đãng nói ra, làm nàng mặt đỏ tim đập nhanh, lời nói mang đến hạnh phúc tràn đầy. Có lần, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng, thế vậy nàng nhịn không được mở miệng hỏi hắn. Anh đang nhìn cái gì vậy? Kết quả thực sự nói, em rất đáng yêu. Hại nàng cả người bỗng trở nên vô cùng thẹn thùng. Sau đó, Nàng cố ý cười cợt, chế nhạo hắn Nói hắn sẽ không lời ngon tiếng ngọt Căn bạn là gạt người Kết quả hắn trả lời là Anh chỉ nói thật mà thôi Nhưng lại dùng vẻ mặt phi thường nghiêm túc Nói với nàng, làm nàng một lần nữa xấu hổ Không biết làm sao cả Thoạt nhìn lạnh lùng ương ngạnh Cao bất khả phàn Kết quả lại là dị thường ôn nhu sang sóc Người đàn ông tốt như vậy thế nào lại đến phiên nàng Có đôi khi ngẫm lại Chính là cảm thấy không thể tưởng tượng được Làm sao bây giờ Càng nghĩ chuyện liên quan đến hắn Lại càng muốn hắn ở bên cạnh Cùng ở một chỗ với hắn Nàng cũng rất nhớ hắn Em đang ở đâu Giống như cùng nàng tâm tinh tương thông Hắn bỗng mở miệng Trong giọng nói có một chút thiếu kiên nhẫn Số 3 đường dân sinh đông Trong lúc vô thức Nàng liền đem địa chỉ nhà hàng nói cho hắn Chờ anh, anh nhanh chóng qua đón em Hắn ôn nhu nói Được Tại giờ khắc này chừa bỏ hắn ra, nàng không thể nghĩ đến chuyện nào khác. Lát nữa gặp lại. Lát nữa gặp. Hắn ngắt điện thoại, nàng lại vẫn đắm chìm trong tưởng niệm cùng ôn nhu của hắn. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào không nỡ hoàn hồn. Ai muốn tới đón người vậy? Bên tai bỗng nhiên truyền đến câu hỏi của Mạn Ni đang đứng sát bên cạnh. Đem nàng dọa quay trở về hiện thực. Không có nhá. Nàng nhanh chóng lắc đầu nói với cô. Không có mới là lạ. Mạn Ni trứng mắt. Người đợi gặp ngươi là ai? Tại sao ngươi của người kia nói năng nhẹ nhàng như vậy? Nhanh, đem sự thật nói ra mau. Cứ tiến một bước tới gần nàng, tỏ vẻ ra mặt. Ngươi không nói rõ, thì đừng mong chạy thoát. Dạy tiểu liên đưa tay giữ người bạn đang không ngừng bước sát về phía mình, giải dụa không thôi. Cô biết, đây là một người bạn tốt, thẳng thắn, thành khẩn mà chính mình muốn tạo cơ hội gặp gỡ làm quen bạn trai cho nàng. Nhưng là vừa nghĩ đến bạn trai nàng là ai, cô lại không kìm được nỗi do dự. Mạn ni Kỳ thật có một việc Kỳ thật Nàng liêm liếm cánh môi Thật sự không biết có nên nói thật ra hay không Không biết mạn ni sẽ có phản ứng gì Làm gì mà cứ ấp ba ấp úng thế Người đã làm chuyện gì có lỗi với ta Nên không dám nói nào Mạn ni hoài nghi nhìn chằm chằm vào nàng Chờ một chút Chính là trước hết hãy nói với người muốn tới đón ngươi là ai đi Sau đó hãy nói chuyện tội lỗi kia sao Dịch tiểu liên im lặng không nói gì nhìn cô Đầu tranh một hồi, sau khi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần lúc này mới đột nhiên nói với cô, bạn trai. Mạn ni như là không nghe rõ, hay là không nghe rõ nhưng lại tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm, chớp chớp đôi mắt, dương miệng hỏi nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net